à đang định cùng sư tỷ và ninh thành đi dạo một lát dạo này cố huynh thế nào chồng người có vẻ khá đấy lâm Phạm cười nói cố ngạo cũng cười nào có có đang chật vật rèn lòng cốt đấy ta phát hiện việc rèn lòng cốt thực sự rất khó lần trước cũng nói với người rồi đấy ta đã rèn tới mô đen rồi còn đang muốn cố gắng tăng thêm kinh đạo để đạt tới hạn định của tầy tùy tầng 2 nhưng sư huynh nói với ta ta có tiềm lực rèn luyện đệ nhất cốt tới mô đỏ cho nên ta vẫn đang nỗ lực rèn luyện lâm huynh còn người thì thế nào Lâm phẩm đáp Cũng tạm Vẫn đang cố gắng Hắn và Cố Ngạo đã vào Sơn Môn được gần 2 năm Tù vi của Cố Ngạo đã đạt tới Tây tùy tầng 1 Đang rèn luyện đệ nhất cốt Hắn cảm thấy nếu mình không có phụ trợ bạo kích này giúp đỡ Có lẽ cũng rất khó khăn đây Thời gian rèn luyện quá dài Lâm huynh, Chúng ta cùng nhau nỗ lực Ta tin rằng chúng ta nhất định sẽ trở thành những trụ cột vững vàng cho Sơn Môn sau này Cố Ngạo tràn ngập mong chờ với tương lai Nói nàng cũng rất khỉ phách Dù hắn ta không nhận tình tu luyện được như Lâm phàm Nhưng hắn ta vẫn luôn nghĩ biện pháp kiếm cho được đại dược Chỉ có điều hắn thấy Lâm phàm với Sư Tỷ thành đôi nhanh như vậy Hắn ta cũng rất thâm mộ Hắn ta muốn có được sự giúp đỡ của Sư Tỷ Thì phải bỏ ra một cái giá lớn hơn mới được Lúc này Ngô Thành Thô đã từ trong phòng bước ra Thay đổi một bộ đồ thước thả xinh đẹp hơn thấy thế cố ngạo thở ra một thời dài Sư Tỷ, thật đẹp quá cố sư đệ thì là khéo nói, ngô thành thù cười bảo, sư tỷ, lâm huynh, vậy ta không quấy dây hai người nữa, ta còn có chuyện riêng, xin phép được đi trước. hâm mộ là hâm mộ, nhưng hẳn ta cũng biết sư tỷ không thích có bóng đèn trên giữa, cho nên lùi lại là hành vi sáng suốt nhất. sư tỷ thích giúp đỡ người khác, nếu làm sư tỷ vừa lòng, sau này có gặp phiền toái gì, nói với sư tỷ là sư tỷ sẽ chủ động hỗ trợ. sư đệ đi làm việc của mình đi. Ngô thành thủ thích những sư đệ biết điều như thế Nàng nhìn sang phía Lâm Phàm Lâm sư đệ, chúng ta đi thôi Được Từ sơn môn đi ra, bọn họ đón nhận ánh mắt của rất nhiều đồng môn Đều hết sức ảo ước Ai mà không biết ngô sư tỷ đối tốt với Lâm sư đệ như thế nào Thậm chí có thể thấy tình cảm của sư tỷ dành cho Lâm sư đệ Đã tràn ra cả ngoài rồi ấy chứ Ninh Thành Trên thuyền nhỏ bên hồ Hai người tới Ninh Thành du ngoạn Ngô thành Thù ngồi trên thuyền nhìn Lâm Phàm treo thuyền Sư đệ nếu mê rồi thì nghỉ một chút đi được thuyền nhẹ lướt trên mặt hồ hai người ngồi đối diện ngô thành thù có vẻ hết sức hưởng thụ sự nhàn nhã lúc này sư đệ tỷ lấy nói riêng cho ngươi chuyện này nhé sư tỷ có chuyện gì sư tỷ của người ấy có rất nhiều tiền đấy ngô thành thù cười nói chuyện sư tỷ là phú bà trong sơn môn ai mà không biết Lầm phẩm biết sư tỷ rất giàu Chuyện này không phải bí mất gì Chỉ cần có chút khả năng là đều có thể làm buôn bán trong thành này Đồng thời hoàn toàn không gặp phải bất cứ phiền phức gì Hơn nữa Có rất nhiều cửa hàng hiệu buôn muốn mượn hơi người trong sơn môn Sư đệ Nguyện vọng của ngươi là gì? Ngô thành thù nhẹ nhàng hỏi thăm Nụ cười trên môi hết sức sán lạn Kiểu trùng động riêng từ thế này với sư đệ chút này nàng chưa từng trải qua Cho đến lúc này nàng trân trọng từng giây từng phút Nguyện vọng à? trở nên mạnh hơn, xử tỷ, còn ngươi, Ngô Thành Thù cười, nguyện vọng của ta là, ah, cuộc tóm được ngươi rồi. Ngay khi Ngô Thanh Thù chuẩn bị nói ra nguyện vọng của bản thân, một bóng đèn từ trong nước bỗng nhảy vọt ra, đánh vỡ con thuyền nhỏ. Ngô Thanh Thù cùng Lâm Phạm vội bay lên cao, Trần đạp lên boong thuyền, lẳng lặng đứng trên mặt nước. Lâm Phạm như người vừa tới, lòng trượt cả kinh. mẹ kiếp lại là lỗ đầu đà tay này thực sự điên rồi lại đi mai phục ở đây lần này thực sự khiến hắn chấn kinh thật là thủ sai quá đi sao người lại ở đây lâm phàm nhíu mày hắn chưa đi tìm đối phương mà đối phương đã mò tới tất đây phục kích lỗ đầu đà nói tiểu tử ta ngó chừng người đã lâu bàn phật ra trở mãi cuối cùng cũng tóm được người xuống núi sử đệ đi Ngô thành thủ vừa thấy lỗ đầu đà, sắc mặt lập tức biến đổi, muốn kéo sư đệ rời khỏi đây. Lỗ đầu đà là kẻ có hùng danh hiển hách, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, Hơn nữa hắn ta còn là cao cụ thủ thành danh đã lâu. Sư tỷ, người lên bờ chờ ta đi. Lâm phạm thấy sư tỷ muốn kéo mình đi, bèn túng tay nàng lại, hất nàng lên phía bờ. Ta không sao, đợi một lát thôi. Trên mặt hồ, lâm phạm chân đạp sàn thuyền, lỗ đầu đà cũng vậy. gương mặt già nua nhăn nhở nụ cười tàn nhẫn có cần phải thế không lâm phàm hỏi hắn thật sự không ngờ mình lại bị người ta trồng trừng nhưng nhớ tới con ưng của đối phương hắn cũng coi như hiểu ra vì sao đối phương nắm rõ tổng tích của mình như vậy chắc hẳn lỗ đầu đá đã giám thị hắn từ lâu chỉ chờ hắn xuống núi liền phục kích thật đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi lỗ đầu đá chỉ vào mắt mình nói chỗ này vẫn còn đau đấy bản phật ra muốn cho người biết cái tội động đến ta sẽ có hậu quả thảm thiết cỡ nào Người rảnh quá không có chuyện gì làm có đúng không Lâm Phàm bất đắc dĩ nhìn hắn ta Kẻ thù của hắn không nhiều lắm trừ việc cần giúp đỡ lão quách báo thù Thì không còn ai khác Nhưng vị lỗ đầu đà này với hắn cũng không thể nói là thủ sâu như biển hay gì Bởi vậy dù đối phương năm lần bảy lượt khiêu khích hắn Hắn cũng không có xuống núi tìm đối phương Dã cho một trận làm chi Lỗ đầu đà cười nói Hành hạ đối thủ đến chết là việc ta thích nhất Ngày đó khiến người may mắn thoát đi Người nói lần này người chạy được nữa không đừng nghĩ tới chuyện người của sơn môn sẽ cứu người làm gì khi bọn chúng đến được đấy thì người cũng đã bị ta đánh chết rồi tự tin hết nước luôn lâm phàm cúi đầu nhìn mặt hồ phẳng lặng sau đó chậm rãi ngừng lên mỉm cười ta chưa từng thấy loại người nào hào hức đầm đầu vào chỗ chết như người đấy nếu là lúc thực lực của hắn còn chưa tăng đến tẩy tùy tầng 3, quả thực có chút khó khăn từ vị của lỗ đầu đà không yếu nếu nói về cảnh giới thì cảnh giới của hắn ta cao hơn lâm phàm không ít nhưng về phương diện độ hoàn mỹ của cảnh giới lỗ đầu đà còn cách xa lâm phàm cho nên nói đến độ hùng hậu của kinh đạo lỗ đầu đà không sánh bằng lâm phàm người nói là buồn phật ra đến tìm đường chết sao lỗ đầu đà không những không giận mà còn cười hắn ta thật là kìm càng hộ pháp của huyết phật tự sau đó còn được ngụy công triều hàng địa vị và thủ đoạn đã sớm vượt xa quá khứ đúng thế lâm phàm lạnh nhạt nói nhẹ giọng than vãn muốn cùng sư tỷ đi du thuyền, hưởng thụ một chút yên tĩnh, nhưng người lại tới quấy rầy. Hôm nay, ngay trong cái hồ này sẽ lại có thêm một cái xác để nuôi cá rồi. Ngông cuồng. Lỗ Đầu đà giận tím mặt, bạo phát kình đạo, kích hoạt tùy tính, cả người trướng lên, thân thể già nua gầy yếu xảy ra biến hóa long trời lở đất, trở thành một ông lão cường tráng tràn đầy sức mạnh. Mắt lâm phạm lói sáng, hắn triển khai diệu nhật tam tuyệt, giơ ngón tay lên rồi lao đến giết lỗ đầu đà. Mà chính trong giây phút hắn giả tay, lỗ đầu đà phát hiện tình hình có gì đó bất thường. Kinh đạo của tiểu tử này có vấn đề. Không, không chỉ đơn giản là có vấn đề, mà hắn ta cảm nhận được đầu ngón tay của đối phương tỏa ra một luồng nhiệt cực kỳ nóng. sau một hồi. Sư tỷ ta đã tìm thấy một chiếc thuyền khác, sẽ không có ai quầy rồi chúng ta nữa. Sư tỷ lên thuyền đi. Lâm Phạm mặt mỉm cười, trèo thuyền tới gần bên bờ, hắn đưa tay ra. Ngồi thành thô nằm lấy tay sư đệ, một lần nữa bước lên trước thuyền nhỏ. Ngày hôm nay phong cảnh không tệ, nếu như không phải trên đường xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, ta nghĩ lần dù ngoạn này nhất định sẽ rất hoản mỹ. Lâm Phàm cười nói, hắn thích loại người như lỗ đầu đà, hắn ta biết có người muốn giết mình, chủ động chịu chết trước, giải quyết mâu thuẫn của hai bên. Sư đệ, người khai ta phải thay đổi cách nhìn đó. Ngô Thành Thu kinh ngạc nói Sư tỷ mỗi ngày nấu đồ ăn cho ta Đồ ăn ngon như vậy Hơn nữa còn có nhiều đồ như thế Sư đệ tất nhiên sẽ trở nên vừa cường tráng vừa khỏe mạnh rồi Lâm Phàm cười nói Ngô Thành Thu được sư đệ khen Trong lòng đắc ý Cảm thấy tất cả những điều mình làm không mệt mỏi chút nào So sánh giữa việc tù luyện với việc mang đồ ăn cho sư đệ Nàng thích sư đệ mỗi ngày ăn đồ ăn mà chính tay nàng làm hơn Đây có lẽ là do thứ mà mỗi người theo đuổi không giống nhau Có người theo đuổi thực lực Mà có người lại theo đuổi hạnh phúc. Nhìn thấy người mình thích, thích những việc mà mình làm. trong lòng sẽ có cảm giác vui sướng vô cùng. Lúc này, một cái xác chậm chậm trôi đến và chạm vào chiếc thuyền nhỏ. Lâm Phạm và Ngô Thanh Thù nghe được động tĩnh. Cùng nhìn về một hướng, bất ngờ phát hiện cái xác chết chính là lỗ đầu đà. Lỗ đầu đà lúc này mắt trợn lên. Đỉnh đầu bị chọc một lỗ là do dùng ngón tay đâm xuyên. Mặt của Ngô Thanh Thù hơi biến sắc. Lâm Phạm vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng đã ném xác của lỗ đầu đà về hướng khác, tại sao lại trôi tới đây? Thực sự là bám ra như đỉa, đúng là vô cùng bực tức. "Sư tỷ, tỷ xem bên kia." Lâm Phàm chỉ vào một tòa Phật tháp phía xa, sau đó dùng mái chèo đẩy xác của lỗ đầu đà về phía khác. Tòa tháp kia thật là hùng vĩ. Ngô Thành Thố nhìn về hướng tòa Phật tháp, không hề để ý đến những ảnh hưởng mà xác chết của lỗ đầu đà tạo ra. "Sư đệ, tòa tháp kia từ có một câu chuyện rất cảm động." nghe đồn cực kỳ lâu về trước lầm Phàm lắng nghe ánh mắt ôn hòa như sư tỷ ánh mắt trời chiếu vào khuôn mặt của sư tỷ khiến cho sư tỷ toát ra một vẻ rất đặc biệt tuy rằng tuổi của sư tỷ lớn hơn so với hắn một chút nhưng sư tỷ đối với hắn thực sự rất tốt hắn cảm động rồi phải biết tốt xấu sư tỷ hả thực ra ta chưa có con ngô thành thù nhìn lâm phàm thoáng kinh ngạc sau đó trên mặt lộ ra nụ cười mỉm nhấp nhô, cũng không nói câu gì nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện nụ cười của sư tỷ có vẻ rực rỡ hơn hẳn đã tới thế giới này hơn 2 năm trước đây đều là liều mạng tu luyện muốn trở nên càng mạnh hơn chưa bao giờ có những ngày tháng thành thơ như vậy sau đó sư tỷ xuất hiện sau khi tu luyện có thể cùng sư tỷ kết bạn xuất hành du ngoạn Tham quản mỹ cảnh của thế giới này cảm nhận được sự thanh bình mà những phút yên tĩnh mang lại Nếu thế giới mà hắn đến không có hệ thống tù luyện, lại gặp phải người như Sư Tỷ, hắn đúng là có thể thuyết phục chính mình. Theo ý nguyện của Phú Bà, sống một cuộc sống sủng túc cũng không tồi. Nhưng giả thiết cuối cùng vẫn chỉ là giả thiết. Trong thế giới này, một sống đức như Ý nhất định phải có thức lực. Chuyến dù thuyền kết thúc, cùng với Sư Tỷ đi khắp nơi trong thành. Mua cái này, mua cái kia. Sư Tỷ không để hắn trả tiền mà đều là chủ động mua. Đi ngang qua một thanh lâu Sư tỷ đùa dẫn về hắn Sư đệ, trời trong này thực sự vui như vậy sao? Lâm Phàm biểu hiện tự nhiên Mỉm cười nói với sư tỷ Hắn chưa từng tới nơi tràng hoa này bao giờ Bởi vậy không biết tình hình trong này như thế nào Nếu như sư tỷ muốn biết Chúng ta có thể vào xem xem Sư tỷ lập tức lấy lý do Những con đường này mặc quá ít, quá lằng lơ Kéo Lâm Phàm rời đi Còn nói cho hắn biết Những chỗ này không thể tới Rất dễ dàng chọc phải thói xấu Chính Đạo tổng, Sư tỷ, ta về trước đây Lâm Phạm cảm thấy thỉnh thoảng dù ngoạn cũng thật không tồi Đi cùng với Sư tỷ, Tâm trạng rất bình an Sẽ không nghĩ đến những chuyện kỳ quái kia Ngô Thành Thu hài lòng gật đầu Tâm trạng cực kỳ tốt Loại cảm xúc này rất lạ Dù cho lúc Tù Vi đột phá cũng không có cảm giác như vậy Lâm Phạm rời đi không lâu Thì Triệu Học Khải cùng Trịnh Hiền Siêu xuất hiện Sư tỷ, Triệu Sư Đệ, Trịnh Sư Đệ Các người đến đây làm gì vậy? Ngô Thành Thù nhìn thấy hai người, mặt mỉm cười hỏi. Sư Tỷ, người với Lâm Sư Đệ ở bên nhau như nào vậy? Bọn họ nhìn thấy Sư Tỷ vừa mới về cùng Lâm Sư Đệ, không muốn làm phiền. Đó là thời khắc riêng từ tốt nhất. Nếu như bọn họ xuất hiện, nhất định sẽ không đúng lúc. Vẫn tốt. Ngô Thành Thù mỉm cười, sau đó thấy sắc mặt hai vị Sư Đệ có gì đó không đúng, hoài nghi nói. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Đại dược của Sơn Môn thực sự sắp hết rồi sao? Ngô thành thù rất kinh hãi. Chuyện như vậy không thể đùa giỡn. Một khi đại dược hết thật, đối với đệ tử bình thường mà nói chính là một tài họa. Đệ tử của Sơn Môn chủ yếu là đệ tử ngoại môn, tiểu hào rất lớn. Đại dược do Sơn Môn tự luyện chế thì sao? Không ổn, dược liệu rất thấp. Triệu học khải lắc đầu nói. Trịnh Hiền Siêu nói. Ta đã hỏi thăm rất nhiều người. Áp lực của bọn họ bây giờ rất lớn. Rèn luyện lòng cốt tẩy tùy cần đại dược. Nếu như không có đại dược Thời gian cần thiết thật sự là quá lâu Lý Sư Huynh đã biết chuyện này Nên đi đến đầu mối Tổ chức một cuộc gặp gỡ ở Hải Thành Đến lúc đó sẽ mời đệ tử mấy đại sơn môn tham gia Nếu như có thể mua đại dược trong tay bọn họ Đúng là có thể giải quyết một số nhu cầu hiện tại Mấy đại sơn môn có mâu thuẫn hay không Đó là chuyện của tầng trên Mà đây là một số đệ tử khá yếu tú Tụ tập cùng nhau Chia sẻ một ít tư liệu và buôn bán Được, đến lúc đó chúng ta đi xem Ngô thành thủ trầm tư chốc lát, xem ra cần mở rộng đường lối đại dục một chút, không thể bảo đảm tất cả đồng môn đều có, nhưng điều duy nhất có thể làm chính là bảo đảm tốt cho bản thân. Tù luyện giống như treo thuyền ngược dòng, nếu không tiến lên thì ắt sẽ bị thụt lùi. Lâm Phạm cảm thấy sau khi tù luyện diệu nhật tàm tuyệt tới cảnh giới viền mãn, công phu quyển cước đủ để dùng cho một quãng thời gian dài, tạm thời không cần tù luyện những công phu võ thuật khác. Điều duy nhất cần lưu ý chính là bí pháp. Bí pháp tốt thật sự rất khó kiếm được Điệp Sơn Kinh tăng gấp 3 lần bão Nguyên Quỷ Nhất tăng gấp 4 lần Gộp lại là tổng cộng Kinh Đạo gấp lên 7 lần Hiện tại muốn có được bí pháp tốt hơn khá khó Chỉ ít ở ngoại môn là chuyện bất khả thi Với tu vi của hắn đủ để trở thành đệ tử nội môn Những điều còn phải lo lắng thực sự rất nhiều Còn rất nhiều con đường phải đi Nhắc nhở phát động bạo kích gấp 8 lần Diệu Nhật Tam Tuyệt độ thông thạo cộng 8 bội số của bạo kích lúc cao lúc thấp nhưng hiệu quả mang đến rất là khổng lồ sau khi giết chết lỗ đầu đà hắn luôn cảm thấy bản thân đang dần dính líu đến một việc rất đáng sợ cậu có thể trong việc này hắn chỉ là một nhân vật bé nhỏ ngoài lề sẽ không bị ai để ý nhưng cũng là đã dính vào rồi không nghĩ đến những chuyện này nữa tiếp tục tù luyện mồ hôi rơi như mưa nhưng dù cho mệt nhỏm cũng phải kiên trì không có thực lực thì không đáng để hưởng thụ cuộc sống an nhàn ai mà dám động đến bản thân hắn thì sẽ giết chết người đó. Trước kia, khi chưa biết được thực lực của Trần Hư Trưởng lão, hắn luôn cảm thấy thế giới này thật sự là quá lớn, con đường cần phải đi còn rất xa xôi. Sau đó phải từ chỗ có sự tỉ mới biết được, hắn cũng đã hiểu, thực lực của bản thân để tự vệ thì không có bất cứ vấn đề gì, nếu như dần dần từng bước hoàn toàn thuận lợi đột phá đến Tây Tủy tầng 4 hoặc tầng 5, đến lúc đó thì thiên hạ rộng lớn, không nơi nào không đến được, không ai có thể cản đường ta. Cho dù không phải vô địch hậu thế, nhưng chắc chắn trong mắt của nhiều người lại là một kẻ không thể động đến. Phủ Thiên Từ chi trí hóa thành tên ăn mày một cách hoàn hảo, chiến thuật xin cơm, cái bàng bao trùm toàn bộ Phủ Thiên. Hắn ta không dám lộ ra một biểu hiện khác thường, bởi vậy nên đành thực sự xin cơm, cùng lúc tìm hiểu tin tức. Xuân thủ lão đạo ở Phủ Thiên, chỉ là hắn ta cũng không biết lão đạo ở chỗ nào. Cầu đoán ta vừa nhìn người đã thấy giống như con nhà giàu chỉ là dáng dấp của người bây giờ như vậy chắc chắn là già, điệu, già đạo suy sút ăn mày mà từ chi trí hợp tác rất trẻ tên là trường hợp nhưng bị quay một chân cũng không có người nhà cuối cùng trở thành một thành viên của cái bang ở đây hẳn ta có thể cảm nhận được sự ấm áp của nhà nhìn ra sao từ chi trí kinh ngạc đã hóa chàng thề thảm đến như vậy người cái quái gì vậy cũng có thể nhìn ra hay là ta hóa chàng quá giờ vậy Trường hợp nói Đương nhiên Trong mắt của người có anh quang Ta chỉ nhìn thấy trên người các lão già Hơn nữa ăn nói cử chỉ trong lúc người vô ý Vừa nhìn đã biết là người có học Mỗi lúc ăn uống Người đều sẽ chọn những đồ ăn không quá bẩn Từ đó là ta có thể nhìn ra Trước đây người hẳn là con cháu gia đình giàu có Từ trí chí, chí ngây người Sau đó bỗng nhận ra Có những thứ cho dù có cất lực giả tràn thế nào Cũng không cách nào thay đổi Một vài thói quen Đối với người bình thường mà nói Hành vi của hắn ta có lẽ không có bất cứ vấn đề gì Nhưng thân là ăn mày Dĩ nhiên sẽ có những thói quen riêng Gặp phải người tinh ý Sợ là sẽ bị phát hiện Không phải như vậy Ta cũng giống như các người Không nói nữa Công việc đến rồi kìa Lúc tử chi chí không biết giải thích như thế nào Nhìn thấy một người quần áo có chút trắng lệ đi tới Lập tức bừng lên cái bát vỡ Đến trước mặt đại gia kêu khổ Đối phương tâm trạng tốt có thể nhận được tiền, còn nếu vận may không tốt sẽ bị ăn một đá. Hắn chỉ muốn báo thủ, tìm tới Xuân thù lão đạo, thỉnh cầu đối phương choán một cơ hội báo thủ. Nhưng mà mà những thói quen trường hợp nó về hắn nhất định phải đổi. Những chỉ tiết nhỏ có thể tạo ra những tình huống chí mạng. Một thời gian sau. Sự đệ, mấy ngày sau ở Hải Thành có buổi gặp gỡ, ngươi có muốn đi không? Ngô Thành Thù tìm tới Lâm Phàm, yêu cầu của buổi gặp gỡ này tương đối cao. triệu học khải trịnh hiền siêu không có tư cách đi nhưng đều là do ngô thành thu sắp xếp mới có thể vào trong buổi gặp gỡ kiểu này gặp gỡ um thanh nan tông bách cơn tông còn có nhân vật thủ lĩnh của một vài thế gia gia tộc bây giờ cung ứng đại dược của sơn môn không đủ rất nhiều đồng môn chịu ảnh hưởng sơn môn luyện dược thanh nan tông đột nhiên tiến hành hạn chế đối với chính đạo tầm chúng ta vì vậy lý sư huynh sắp xếp một buổi gặp gỡ đến lúc đó có thể lén lút bàn chuyện giao dịch ngô thành thu nói. Lâm Phạm trầm tư chốc lát Thì già còn có cách này Đại dược đối với bất kỳ ai khác mà nói đều rất trọng yếu Thế nhưng đối với Lâm Phạm mà nói Hắn không cần đại dược Nghĩ đến chuyện của Lão Quách Được, đến lúc đó ta sẽ đi cùng sư tỷ. Nghĩ rằng người Bách Cường tầm cũng đến Đúng lúc có thể tìm hiểu một chút tình báo Hắn luôn ở trong sơn môn tu luyện Không có hưng thú với bất kỳ thế lực nào Nhưng không hứng thú thì là không hứng thú Cũng không có trở ngại gì cho việc tham gia vào trong một vài thế lực Mấy ngày sau Mấy chiếc xe ngựa ngừng ở dưới chân núi Lý Đạo Đoàn không đi cùng mà đến Hải Thành từ trước Ngô thành thù mang theo Lâm Phàm Triệu Học Khải, Trịnh Hiền Siêu Vốn cho rằng là chỉ có những người này Nhưng sư tỷ nói cho hẳn biết Còn có những sư huynh sư tỷ khác đã đi Hải Thành từ trước rồi triệu học khải cùng trịnh hiền siêu rất mong chờ vào cuộc gặp gỡ ở hải thành này hy vọng có thể có thu hoạch Sư đệ trở đến hải thành nếu qua thật có thể giao dịch Sư tỷ một cho người một ít đại dược dự trữ ngô thành thù đối tốt với lâm phàm khiến cho triệu sư huỳnh và trịnh sư huỳnh vô cùng ảo ước cảm thán Sư đệ đúng là người được thiên vị mà Sư tỷ tạm thời không cần đâu hiện tại ta không rèn luyện long cốt lâm phàm lắc đầu không muốn khiến cho sư tỷ phải bỏ ra quá nhiều Tủ luyện nhất định phải dựa vào chính mình Sư tỷ tốt Nhưng cứ mãi dựa vào sư tỷ Không tốt lắm Ngô Thành Thu biết tính của sử đệ Nên không nhiều lời Quản đạo Chia xe ngựa có dấu hiệu của chính đạo tông Đây là để người khác biết Đệ tử chính đạo tông xuất hành Có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức Đầu tiên chính là tránh khỏi thổ phỉ nửa đường đi ra chặn đường Lâm Phạm từng về hoàn thành nhiệm vụ Giải quyết tên thổ phỉ Tên ngô Trung Thiên ở núi Ma Bàn kia Hình như cũng có bối cảnh Nhưng đã lâu như vậy rồi cũng không có ai tìm hắn. Có lẽ cũng có người muốn tìm xem ai đã giết Ngô Trung Thiên. Nhưng lầm Phàm hắn không có tiếng tam gì, lại không gia nhập giang hồ, không có ủy danh, cũng không có hung danh, thậm chí cũng không mấy người biết hắn là ai. Đừng nói đến tìm hắn, cho dù muốn cũng không thể nghĩ ra là do hắn làm. Dần dần ven đường ngày càng nhiều dân tị nạn, có người áo không đủ che thân, có người gầy trơ xương, giống như là gặp phải đại kiếp nạn vậy. Sư tỷ hoài châu chúng ta sao có thể nhiều dân tị nạn như vậy lâm phàm vén rèm lên nhìn tình huống trước mắt rất là thắc mắc ngô thành thu nói sự đệ những người này hẳn là đến từ an châu bắt đầu từ năm ngoái thổ phỉ ở an châu mọc lên như rừng chiếm đất làm vua quan phủ không quản được sơn môn thì không để ý dẫn đến rất nhiều người cửa nát nhà tan từ an châu chạy trốn tới nơi này chính vào lúc này Có vài dân tị nạn nhìn thấy tới dấu hiệu của Sơn Môn Đều chạy đến Nhưng không dám cản xe ngựa Mà là ôm con cái lên Các vị đại nhân hãy nhìn quá Mang về là một nô bộc đi Con trai của ta thông minh lanh lợi Hãy nhìn một chút Lâm phàm bất đức dĩ thở dài Người lưng thiện như hắn không chịu nổi những cảnh này Thả rèm xuống không để ý nữa Sư đệ Không giúp được đâu Có quá nhiều Ngô thành Thu nói sự tỷ Đây là việc của triều đình Ừ Là việc của triều đình, cũng là việc của Sơn Môn. Chúng ta chỉ là đệ tử Sơn Môn, không quản được nhiều như vậy. Ngô Thành Thổ đã quen với những chuyện này, không trách. Mới gia nhập Giang Hồ có lẽ sẽ có lòng chắc ẩn. Nhưng sau khi trải qua thử thách của Giang Hồ, lòng chắc ẩn sớm đã bị thủ lại. Hải Thành Đây là giao điểm giữa ba tuyến đường hướng về ba Sơn Môn. Lâm Phạm vén rèm lên, quan sát Hải Thành. Tường thành đá cũ, giữa mỗi viên gạch tràn ngập cảm giác lâu đời. Đây là một tòa thành cũ có lịch sử lâu dài. Hắn tùy ý lưng mắt một cái, có thể phát hiện rất nhiều nhân sĩ giang hồ, sơn môn đang đi lại. Tình huống này ít gặp được ở thành Thiên Kiều và thành Hà Tân. Cũng chỉ có nơi lớn như Ninh Thành mà có thể nhìn thấy. Do Hải Thành gần với ba sơn môn, nên rất nhiều nhân sĩ giang hồ khi tu vi đặt tới cảnh giới nhất định muốn gia nhập sơn môn, đều sẽ đến đây tìm nơi nương tựa. Tiêu chuẩn nhận đệ tử mới của chính đạo tâm rất cao Nên đệ tử không nhiều bằng Thanh Nàn Tông và Bách Cường Tông Thanh Nàn Tông chú trọng luyện thuốc Tù vì thật ra chỉ là thứ yếu Mà Bách Cường Tông cũng chỉ cần tù vì đặt tiêu chuẩn Bất kể đối phương có thể đột phá Đến tử chất của cảnh giới Tây Tùy hay không Đều nhận hết Lầu Vũ Hiên Đây là kiến trúc tiêu biểu của Hải Thành Vô cùng xa hoa Hôm nay Lầu Vũ Hiên không mở cửa cho người ngoài Sư đệ, chúng ta tới rồi Ngô Thanh Thu nói, Lâm Phạm đứng dậy xuống xe đầu tiên, sau đó đứng ở cửa xe ngựa, vườn tay dẫn sư tỷ xuống. Triệu Học Khải và Trịnh Hiền Siêu xuống khỏi chiếc xe ngựa khác, nhìn thấy thế bền lặng lẽ giơ ngón cái với hắn. Ai dám nói Lâm Sư Đệ không chủ động chứ? Mau nhìn kỹ đi, đây không phải rất chủ động à? Kiểm soát tình tiết tốt lắm. Nếu là bọn họ thì nhất định sẽ không nghĩ đến chuyện đỡ sư tỷ đâu. Cảm ơn Sư Đệ. Ngón tay mềm mại như không xương của Ngô Thanh Thô đặt vào tay Lâm Phạm, cảm giác được sư đệ nắm tay rất tuyệt. Lâm Phạm mỉm cười. Thủ vệ ở cửa lầu Vũ Hiền mặc áo đen, bên hông treo đào, ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn trề tinh thần. Thầy mấy người Lâm Phạm đi tới thì chủ động mở miệng. Mời các vị khách từ xa đưa giấy chứng nhận ra. Người có thể đến lầu Vũ Hiền đều là cao thủ sơn môn, nhưng họ thân là thủ vệ ở nơi này có chức trách kiểm tra giấy chứng nhận để phòng ngừa có người trà trộn vào. Dù sao hiện tại người nào cũng có cả Ngô Thành thù lấy ra một lệnh bài làm bằng sắt Trên lệnh bài chỉ có một chữ Tam Thị vệ thấy thân phận không có vấn đề Lập tức tránh đường cùng kinh nói Mời Họ không cần nhìn đám người lâm phàm Người nắm giữ lệnh bài có thể dẫn theo người khác tiến vào Lâm phàm đi theo sau sư tỷ Sau khi vào bên trong Hàn phát hiện đã có không ít người đang ngồi nói chuyện với nhau Chính đạo tầm có trang phục thống nhất Người ở bên trong có người mặc trang phục của Bách Cường Tông Có người mặc trang phục của Thanh Nàn Tông Trang phục của Thanh Nàn Tông là màu xanh lam Trang phục của Bách Cường Tông thiền về màu vàng Trông có vẻ rất dày Sư đệ, hội giao đàm có chưa bắt đầu Chúng ta đã ở nơi này rồi Tìm một bàn gọi chút đồ ăn trước đi Ngô Thành Thu đã quá quen thuộc với nơi này Lập tức tìm được một bàn trống Gọi người đưa món ăn tới Lâm Phàm nhỏ giọng nói Sư tỷ, tụ hội kiểu này bình thường do ai tổ chức Người tổ chức là sư huynh của ba Sơn Môn, mà người chịu trách nhiệm trả tiền cho tất cả ở nơi này là công tử Ninh Gia Hải Thành. Ninh Gia là gia tộc lớn ở Hải Thành. Ngô Thành Thu giải thích tình hình ở nơi này. Công tử Ninh Gia chịu trách nhiệm trả tiền cho tất cả ở nơi này cũng không phải để từ thiện, mà là làm thế mang đến rất nhiều lợi ích cho hắn ta. Bởi vì ai cũng muốn quen biết với sư huynh của Sơn Môn, cho nên sẽ có người của một ít gia tộc cố ý đến định bỡ công tử Ninh Gia. Họ cũng hy vọng được tham gia tụ hội như vậy. Trong lòng Lâm Phạm đã hiểu Người có thể nói chuyện cùng với Lý Sư Huỳnh Đương nhiên là Đại Sư Huỳnh Hoặc Đại Sư Tỷ của Bách Cơn Tông và Thanh Nan Tông Họ đều là những người có danh vọng Lúc này Một giọng nói chuyển đến Ngô Sư muội Không ngờ rằng Sư muội tới sớm như vậy Họ nhìn theo hướng giọng nói Thế một nam tử trung niên mỉm cười đi đến Đồng thời bên cạnh gã Có hai người trẻ tuổi cầm quạt trong tay Sư đệ Hắn ta là mộ khuyết của Bách Cơn Tông Ngô Thành Thù nhỏ giọng nói cho Lâm Phòng nghe Sau đó đứng dậy nói Hóa ra là mộ huynh, người cũng tới rất sớm Mộ Khuyết nói Vừa khéo, thời gian trước ta đã kết bạn với hai vị bằng hữu mới Bọn họ cũng muốn tới đây nhìn xem Nên ta dẫn bọn họ tới sớm một chút Sau đó mộ Khuyết xoay người lại nói Ta giới thiệu cho các người Vị này chỉ là Ngô Thành Thù của chính đạo tông Chốt quan hệ của các người trước mặt đằng ấy Cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi Hai người sau khi nghe mẫu khuyết giới thiệu Thì hai mắt sáng người Vội vàng thù quạt ôm quyền nói Tại hại là khang hiền của khang gia ở Hải Thành Khâu Việt của khâu gia ở Hải Thành Bái kiến ngô sư tỷ Bọn họ đều còn trẻ tử vị cũng không cao Nếu lấy địa vị của bọn họ muốn tham gia loại tụ hội này Đương nhiên là không đủ Họ chỉ có thể kết bạn với người của Sơn Môn Để đối phương dẫn theo mình tiến vào Xem ra vận may của bọn họ không tồi Thật sự kết bạn được với mút vị Ừm Ngô Thanh Thù chỉ gật đầu Xem nhớ nể mặt mộ khuyết Nếu không nàng cũng không tính để ý tới bọn họ Vị tiểu huynh đệ này Thoạt nhìn có hơi xa lạ Ánh mắt của mộ khuyết dừng trên người lâm phàm Gã đã gặp qua hai người khác Triệu Học Khải và Trịnh Hiền Siêu Xem như là người cũ của chính đạo tông Ngô Thanh Thù nói Vị này chỉ là lâm sư đệ lâm phàm của ta Nếu cẩn thận nghe Thì có thể nhận ra ý tứ trong hai chữ Của ta của Ngô Thanh Thù. Quan hệ hai người có vẻ rất thân thiết Lâm Phàm ôm quyền nói Mộ Huynh xin chào vị mẫu Khuyết trước mắt này lớn tuổi hơn Lâm Phàm địa vị ở sơn môn khẳng định cũng phải cao hơn Lâm Phàm theo lý mà nói thì hắn nên xưngô làm mẫu sư huynh nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì xưng hồ là huynh sau này có cãi vã gây chuyện cũng không sao còn sư huynh thì phải là đồng môn mới dùng được nét mặt mẫu khuyết không thay đổi trong l là lòng thoáng có chút bất mãn nhưng vẫn mỉm cười Lâm Huỳnh quả là tuổi trẻ tài cao. Lâm Phàm cười, không nói thêm gì nữa. Ngô Thành Thù không có ý giữ bọn họ lại cùng ngồi xuống trao đổi. Nhưng hai vị đệ tử gia tập thuộc Hải Thành đều chờ mong được ngồi xuống, làm quen với nhiều đệ tử sơn môn hơn. Nhưng mà họ có thể ngồi hay không còn phải xem mộ khuyết. Mộ khuyết nhìn ra được Ngô Thành Thu không muốn bọn họ ở lại. Tùy tiện nói vài câu xong liền ôm quyền rời đi. Sau khi đám người đó rời đi, đồ ăn được bưng lên. Sư đệ. Bên ngoài chính là như vậy Vị bộ khuyết kia là đệ tử của Bách Cơn Tông Nhưng thái độ đối nhân xử thế của hắn Khiến ta không thích lắm Vụ lợi quá mức ngô thành Thô đứng dậy Múc một bát canh cho Lâm Phàm Sau đó đặt trước mặt hắn Cảm ơn sự tình Lâm Phàm cười nói Cảnh tượng này lọt vào trong mắt mộ khuyết Ở cách đó không xa Trên mặt gã lộ ra vẻ kinh ngạc Giống như rất bất ngờ Thật sự gã chưa bao giờ thấy ngô thành Thô đối xử với ai như vậy gã suy nghĩ vẫn nên tìm hiểu một chút về lai lịch của đối phương ngô thành thu này sẽ không tùy ý đối xử với ai như vậy chẳng lẽ vị này chính là đời sau của nhân vật nào đó Mộ sư huynh ta cảm giác tiền kia có thể chính là tiểu bạch kiểm khang hiển nhỏ giọng nói người làm sao nhìn thấy được ta ở hải thành thời gian dài như vậy thứ khác không biết nhưng trình độ thấu hiểu phụ nữ tuyệt đối là số một số hai theo ta quan sát tỉ mỉ nhiều chi tiết từ nãy giờ Hắn ta giống như tiểu bạch kiểm. Khang Hiền nói với giọng để chắc nịch. Nhưng đối với lúc này đôi mắt Ngô Thành lạnh đi. Cầm chiếc đũa trên bàn, cổ tay vừa cử động. Chiếc đũa hóa thành mũi tên nhọn phá không khí bay ra. Mụ khuyết nâng tay bắt đánh nát chiếc đũa. Đây là ý gì? Các người còn dám nói chuyện thuyền nữa thì đừng trách ta không khách sáo. Ngô Thành Thù nghe rất rõ ràng, khoảng cách lại không xa. Khang Hiền nhìn như đang nói thầm. Nhưng do tù vì quá yếu, đối với người đã có tù vi tẩy tùy như ngôi thành thù mà nói thì giống như đang nói chuyện bên tai vậy. Khang Hiền rõ ràng đã vô cùng khiếp sợ. Nếu không phải mộ khuyết nâng tay ngăn cản, chiếc đũa này nhất định sẽ đâm thủng cái miệng của hắn ta. Một nữ nhân thật ác độc. Bởi vì một câu nói dù là nói nhỏ, nàng lại ra tay tản nhẫn như thế. Hắn ta tức giận, ốt ức, nắm chặt hai tay, muốn nói với nàng rằng đừng ép người quá đáng. Nhưng hắn ta ngẫm lại. cuối cùng vẫn buồn lòng nắm tay ra cúi đầu thành thật không dám nhiều lời. trong phòng có không ít người đã chú ý tới, đều coi nhớ xem trò vui, mà những người còn lại của bách cơn tông đều đứng dậy như muốn tăng thêm uy nghiêm cho mộ khuyết. nếu người muốn gây chuyện với bách cơn tông, phải xem thực lực của người có đủ không đã. lâm phàm vỗ nhẹ lên tay của ngô sư tỷ, hắn lắc đầu không nọt bình tĩnh. sư tỷ, không có việc gì, đừng tức giận về mấy chuyện nhỏ nhặt này. <cười> nhưng mà ta giận không nhịn nổi. Ngô Thành Thù nói, còn hùng giữ nhìn lức quả khang hiển, dọa cho vị con cháu gia tộc kia sợ cả người. Nếu như mộ khuyết không ngồi cạnh, chỉ sợ hắn ta đã bò để trốn đi rồi. Sư tỷ, nếu sư tỷ không thích nơi này, vậy chờ ăn xong, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Được. Triệu Học Khải và Trịnh Hiền Siêu im lặng không nói lời nào, nhưng cả hai lại vô cùng hâm mộ hắn. Thật sự hy vọng có một vị sư tỷ có thể bảo vệ bọn họ nhờ cách ngô sư tỷ bảo vệ lâm sư đệ. Nội Thành sử đệ, tao không thích nơi này lắm. không khí giang hồ nặng nề quá, luôn khiến người ta phải lo lắng đề phòng. Ngô Thành Thù nhìn hoàn cảnh xung quanh, nói ra suy nghĩ trong lòng nàng. nhân sĩ giang hồ quá nhiều, ai cũng mang theo binh khí, tựa như khi nào cũng có thể nảy sinh xung đột chỉ vì một lời không hợp. sử tỷ thấy cuộc sống như thế nào? Lâm Phàm dò hỏi. thật ra hắn cảm thấy cũng được, người đi ngang qua đều là nhân sĩ giang hồ, khiến hắn có một loại cảm giác nhiệt huyết. Có lẽ đây là sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ Thế không gian yên lặng Không có đánh đánh giết giết nhiều như vậy Trong đầu Ngô thành thù đang ảo tưởng Về một cuộc sống nhà vườn Ở cạnh người mình thích Không lo về việc ăn mặc Tốt hơn nữa là có hai đứa nhỏ Một nam một nữ là tốt nhất Lâm Phạm nói Sinh hoạt như vậy chắc là ai cũng muốn Nhưng mà người trong giang hồ không thể tự quyết định được Ngô thành thù gật đầu đi mãi đi mãi thì gặp cảnh hai bên đều là nhân sĩ giang hồ nhưng vì một chút việc nhỏ mà có mâu thuẫn sau đó biết được không nên ở trong thành liều sống liều chết nên cả hai hẹn nhau ra ngoài thành quyết đấu một trận tử chiến chuyện này khiến cho rất nhiều người đi theo ai cũng muốn nhìn xem ai có thể thắng mà người thua đa số trường hợp chỉ có một con đường chết mà nếu như nhớ không lầm thì lâm phàm hình như cũng có chút ấn tượng với một người trong đó hình như là một vị cao thủ mà bát tiểu thư đã từng mời đường yến sửa đệ biết người nào trong đó sao? Ngô thành thù ra hỏi Lâm Phạm đáp ừ. Người phụ nữ đệ kia kì, đệ có từng gặp Cũng không tính là quen Chỉ là từng gặp mà thôi Nàng ta hẳn phải chết Không nghi ngờ gì nữa Có cần đi xem không? Ngô thành thù chỉ liếc qua một cái Đã nhìn ra người phụ nữ kia tu vi không mạnh bằng người còn lại Nếu như không có gì bất ngờ Cô ta hẳn sẽ chết Không cần Chỉ là một lần gặp gỡ mà thôi Chuyện nàng ta tự gây ra tất nhiên là để nàng ta tự giải quyết. Chúng ta không cần phải xem vào việc này. Lâm Phạm lắc đầu. Hắn cũng lười đi quản mấy việc vặt đó. Hơn nữa đây cũng là thái độ bình thường. Mấy người đó tự có phương thức giải quyết của mình. Lâm Phạm và Ngô Thành Thù không bao lâu nghe thấy người qua đường mới trở về nói thảo thảo bất tuyệt. Nàng ta mạnh quá. Ta cho rằng nàng ta sắp chết rồi. Không ngờ cuối cùng lại dựa vào mũi ám khí mà thắng. xem ra ám khí kia tuyệt đối có kịch độc mới chung ám khí không bao lâu tên kia đã miệng sùi bọt mép sắc mặt xanh mét rồi chết tươi nghe thấy lời của người đi qua đường hai người liếc nhìn nhau sau đó không tính động cười đoán sai rồi đúng vậy ta nhớ rõ ràng trước kia không dùng ám khí nhưng không có độc xem ra mấy năm gần đây tiến bộ không ít hội giao đàm bắt đầu rồi mấy người này hải thành khá là an toàn Không có chuyện gì khác xảy ra, chỉ có chuyện khang hiển kia, bây giờ nhìn thấy ngu sư tỷ tựa như chuột nhìn thấy mèo vậy. Có thể trốn đến bao xa thì trốn đến đó, không dám ngòi đầu. Mà Lâm phàm cũng thấy được hai người khác của Sơn Môn, một nam một nữ. Sư đệ, vị kia chỉ là đại sư huynh võ phần của Bách cương Tông, tu vi rất cao, người đừng nhìn hắn ta đeo bốn thanh kiếm mà coi người ta là cao thủ dùng kiếm. Ta có nghe Lý Sư Huynh từng nói công phu của người này rất mạnh. lâm phàm như vị võ phần kia khuôn mặt nghiêm khắc dáng người cũng không cao lớn thoạt nhìn cũng không quá răn chắc nhưng nghe thấy lời này của sư tỷ hắn thật ra có chút khiếp sợ dáng người này vậy mà lại là cao thủ công phu nói thật nếu như không ai nói cho hắn hắn thật sự sẽ không tin tất nhiên lâm phàm cảm giác đối phương cũng là một vị rèn luyện lòng cốt đến rất cao tuyệt đối không có khả năng chỉ rèn luyện vô cùng đơn giản cũng đã đột phá tù vì đó chính là đại sư tỷ vạn hoa hoa của thanh Nam Tông. Ngô Thành Thu cũng không giới thiệu nhiều, hình như là nàng không muốn giới thiệu người khác phái cho sư đệ. Lâm Phạm phát hiện vạn hoa hoa này thật là xinh đẹp như hoa, đôi chân thẳng tắp thon dài, vòng eo mềm mại tinh tế. Nhưng từ khuôn mặt có thể nhìn ra tuổi của đối phương không nhỏ, nhưng mà tù vì cao thâm cùng với chăm sóc tốt nên già thịt vẫn luôn được giữ sự sự mịn màng. Sư đệ, có phải cảm thấy nàng ấy rất đẹp hay không? Nàng ấy được xưng là đệ nhất mỹ nhân của Hoài Châu đấy. Ngô Thành Thu hỏi. Lâm Phạm nói. Sư tỷ, ta không nhìn ra nàng ấy có đẹp hay không? Thường xuyên nhìn sư tỷ để trong lòng ta tiêu chuẩn bị nữ chính là sư tỷ. Chỉ biết nói ngọt. Lúc này vạn Hoa Hoa hình như nghe được cái gì. Nàng ta kinh ngạc nhìn Lâm Phạm. Ánh mắt rất bình tĩnh. Không có bất kỳ hàm nghĩa gì. Mỗi khi nàng lộ diện thường sẽ đưa tới vô số tiếng khen ngợi. Chỉ có những người đã lớn tuổi mà có thể chấn định được. Nghe thấy lời của Lâm Phạm nàng ta rất muốn biết ai là người nói ra tiêu chuẩn không quen biết nên nàn ta cũng không chú ý nữa Khang hiển và khâu kiệt trong nháy mắt nhìn thấy vạn hoa hoa lần đầu tiên đều xem nàn ta như người trời ngạc nhiên hô lên xinh đẹp nhưng chỉ cần nghĩ tới thân phận và địa vị của đối phương thì biết vị này cũng không phải người bọn họ có thể mơ tưởng sau đó sử tỷ nhẹ giọng giới thiệu người đàn ông đi theo lý sư huynh hàn chính là công từ nhà họ ninh Tuổi còn rất trẻ Nhưng có tài lực cùng với uy danh của gia tộc Đồng thời nhờ vào các buổi tụ hội như thế này Đối phương cũng được đề cao địa vị của bản thân lên rất nhiều Lâm Phạm không quá hiếu kỳ Với các buổi tụ hội như thế Sư tỷ Kể tiết làm gì Hắn rất nghi hoặc Dù sao cũng không thể để mọi người chừng mắt nhìn nhau được Tóm lại Không phải nên tìm chút việc mà làm sao Nếu như cứ để mấy vị kia nói chuyện với nhau Những người khác làm nên Vậy thì cũng không quá thú vị rồi Sư đệ, tiếp theo là bán đấu giá Người có thể ở chỗ này đều sẽ lấy một ít đồ vật trên người ra để bán đấu giá Mà Sư huynh thì bàn chuyện đại dược với vạn hoa hoa của Thanh Nam Tông à Hắn lần đầu tiên tham gia loại hội này Chỉ cần tới một lần thôi Không muốn tới lần hai Quá không thú vị Công tử Ninh Gia Ninh Thành lần này đảm đương chủ trì Điều khiển hiện trường bàn đấu giá Lẩu Các Lý Đạo Đoàn nhẹ giọng Vạn Sư Muội, nói thẳng vào vấn đề đi Các sư đệ sư muội bên ta gần đây rất cần đại dược. Ta thần là đại sư huynh, không thể không ra mặt giải quyết. Không biết vạn sư muội có bao nhiêu đại dược. Lý huynh, rốt cuộc là chính đạo tông các huynh có mâu thuẫn gì với thái nàn tông vậy? Võ phần dò hỏi, tuy rằng hắn ta là đại sư huynh, nhưng những chuyện giữa các sơn môn với nhau đều là cao tầng phụ trách. Bọn họ tất nhiên không thể biết được. Không biết. Lý đạo đoàn trả lời. Vạn hòa hòa trầm ngâm một chút nói. Bây giờ, sơ môn cắt đứt đại dược và chính đạo tâm các người. Nếu như tà xuất đàn dược ra từ phía, chỉ sợ sẽ khiến cao tầng của sơ môn không vui. Nhờ lúc trước, chúng ta thành lập loại tụ hội này, mục đích là để bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, giúp nhau giải quyết phiền toái đôi bên, để có thể tập trung tu luyện võ đạo. Đại dược giải luyện đệ nhất cốt có thể có 300 viên, đệ nhị cốt 100 viên, đệ tam cốt thì có 50 viên. Lý đạo đoàn trầm tư. Số lượng có hơi ít. vạn hoa hòa cười nói lý sư huynh như vậy là không ít rồi bây giờ quy củ của thanh nan tông càng ngày càng nghiêm khắc kể cả ta cũng rất khó tích lũy như lúc trước mấy thứ này đều là hàng chữ sẵn muốn nhiều hơn rất khó có đại dược đệ tứ cốt không đại dược đệ tứ cốt là loại thanh nan tông chuẩn bị cho chiến đấu bán ra bên ngoài rất ít hẳn là lý sư huynh đã biết nhưng mà nếu lý sư huynh có thể trả nổi giá của nó ta có thể lấy ra năm viên lý đạo đoàn trầm tư Hắn ta thật là đại sư Huỳnh cần phải nghĩ đến phúc lợi của các sư đệ sư Muội. Số lượng đại dược đệ nhất cốt còn được, nhưng số lượng của đệ nhị cốt quá ít. Được rồi. Vậy vạn sư Muội nói đi. Một cái gì? Lý đạo đoàn không hỏi vạn Hoa Hoa bao nhiêu ngân lượng. Nếu nàng ta có thể lấy ra nhiều đại dược như vậy, vậy thì ngân lượng cũng không thể trả nổi. Tất nhiên là nàng ta có mưu tính gì ở đây? Khuôn mặt của vô phần trở nên nghiêm túc. Hắn ta nhìn sang vạn Hoa Hoa. Kể từ... đại dược đệ tứ cốt loại đại dược này trở nên khá trân quý hơn nữa cũng rất khó luyện chế mỗi một viên đều cực kỳ quý giá vạn hoa hoa lại có thể lấy dần năm viên đủ để biết đồ vật nàn ta muốn không đơn giản vạn hoa hoa nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp ta muốn huyền vũ chân công của lý sư huynh nàn ta vừa dứt lời lý đạo đoàn đã ngây người tự như hắn ta không ngờ tới điều này vô phần lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ được Vạn Hoa Hoa lại muốn đổi lấy huyền vũ chân công của Lý Đạo Đoàn Đây là một môn thần công Lý Đạo Đoàn đã từng kể Đây là khi hắn ta đang đi dạo ở bờ biển Bỗng gặp một con rùa đen khổng lồ tuyệt diệt sinh cơ Bay tới bờ biển Trẻ mái rùa đen ghi lại một môn tuyệt thế thần công Cũng chính là huyền vũ chân công bấy giờ Không ngờ Vạn Sư muội vậy mà lại muốn môn thần công này Nếu như đại dược đệ tử cốt tăng lên 20 cái Người cũng nói cho tạp phương pháp luyện chế đại dược đệ nhất cốt Đệ nhị cốt, đệ tam cốt Ta đây sẽ đồng ý Vạn Hòa Hòa im lặng một hồi Lý Sư Huynh Cái khác ta có thể đồng ý Nhưng mà phương pháp luyện chế đại dược đệ tam cốt Ta không thể nói Được, thành giao Vô phần cả kinh Lý Huynh, người có thể lấy huyền vũ chân công ra đổi sao <cười> Có gì phải luyến tiếc Thần công là vật chết Vẫn còn phải dựa vào người tu luyện Nếu như vật chết có thể đổi được chút đồ vật hữu dụng Sao lại không đổi Lý Đạo Đoàn cười. Vô phần cả kinh không thể nói lời nào. Hắn ta bị những lời của Lý Đạo Đoàn thuyết phục. Nếu như là vô phần hắn chắc chắn sẽ không lấy thần công ra để trao đổi. Người biết càng nhiều sẽ ảnh hưởng tới bản thân hắn ta càng nhiều. Nói cho cùng là hắn ta không muốn đưa người khác tu luyện môn thần công này. Trên đời này chỉ cần có một mình ta biết là được. Lại càng khỏi phải bàn về huyền vũ chân công của Lý Đạo Đoàn. Nó cũng không phải là thần công tầm thường mà là kinh thế bào điển chân chính. Uy lực khó lường, vô cùng huyền diệu. Bội phục. Vô phần ôm quyền kính nể, tuy rằng cả hai đều là đại sư huynh của sơn môn, nhưng về mặt tâm cảnh, hắn ta không thể so sánh được với Lễ đạo đoàn. Cậu không biết Lễ đạo đoàn nghĩ như thế nào, ngay cả huyền vũ chân công cũng có thể bỏ được. Sư tỷ, kệ đi. Đối phương chỉ là cố ý, hà tất phải điên cùng hắn làm gì? Lâm Phàm trấn an cảm xúc của Sư tỷ.